4 tháng sau. Hè đi thu đến, thành phố Lâm chìm trong màn sương mù bạc. Cả thành phố mát mẻ dễ chịu, đâu đâu cũng một màu xanh mướt. Đêm hôm nay, ánh trăng của mùa thu sáng như gương, Hứa Vũ mặc áo phong rộng thùng thình, ngồi trước máy vi tính, mười đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Bên tay cô là cốc cà phê thơm nồng, hai đeo tay đeo chiếc tai nghe. Đằng sau có người đẩy cửa đi vào, cô cũng không hề hay biết. Quý Bạch bị lãnh đạo công an tỉnh điều đi tỉnh ngoài công tác hai tuần. Hôm nay xong việc, anh đi suốt cả buổi tối về nhà. Tưởng cô gái nhỏ đã ngủ say, ai ngờ anh không ở nhà, cô vẫn tự tìm niềm vui như thường. Quý Bạch đặt hành lý trong tay xuống đất, bước dài tiến lại gần. Hư hủ mặc áo phong của anh, cái áo rộng gần như che hết cả người cô, chỉ để lộ đôi chân thon thả trắng nõn. Quý Bạch cúi xuống, bế cô khỏi ghế ngồi. Bà xã Hứa hủ đang tập trung vào màn hình vi tính Cô giật bắn mình Toàn thân run dậy Cảm nhận được thân nhiệt của anh Cô mới nhện miệng cười Trên người quý bạch vẫn còn không khí lạnh lẽo của buổi đêm Bởi môi mát lạnh phủ xuống môi cô Sau một hồi môi lưỡi triền miên cuồng nhiệt Hơi thở của anh trở nên gấp gáp Anh bế cô đi vào phòng ngủ Quan đã Hứa hủ đẩy lồng ngực quý bạch Đảo mắt qua áo khoác của anh Anh đi tắm trước đi Nói xong Cô từ lòng anh nhảy xuống đất Lại ngồi vào ghế Vòng tay quý bạch trống rỗng Anh lấy thân hình mảnh mai của cô Lại cúi thấp người ôm chặt cô Em đang bận rộn gì vậy Hứa hủ cắn đầu bút Nhìn chăm chầm màn hình Em viết bài cho chuyên mục tạp chí Do riêng mông phụ trách Tạp chí của bạn ấy tập trung các vấn đề về sức khỏe, tâm lý và cuộc sống của nữ giới. Quý Bạch đưa mắt lên màn hình. Sao em đột nhiên có hứng thú làm việc này? Hứa hủ mở ngăn kéo, lấy ra hai tấm vé in rất đẹp đưa cho Quý Bạch. Em không lấy tiền nhuận bút. Bạn ấy trả thú lao bằng hai tấm vé viếp bồi hòa nhạc. Anh thích nhóm nhạc này đúng không? Chẳng nhẽ lại nhận không của người ta. Nên em mới giúp bạn ấy viết bài Quý Bạch cầm tấm vé Nhìn qua rồi đặt xuống bàn cúi đầu hôn hứa hủ Sau khi anh đi tắm Hứa hủ lại dồn mọi sự tập trung vào màn hình Nhưng mới gõ vài chữ Cô đột nhiên nghe Quý Bạch nói to trong nhà tắm Bà xã Anh quên không mang khăn tắm Hứa hủ đứng dậy Lấy một chiếc khăn tắm đi qua bên đó Cánh cửa nhà tắm hé mở Tiếng nước xối xả vọng ra ngoài Hứa hủ đưa mắt nhìn. Chẳng phải khăn tắm đang ở trên giá hay sao? Cô còn chưa kịp định thần. Một cánh tay giám nắng dẫn chắc đã kéo cô vào bên trong. Hứa hủ phì cười, đẩy quý bạch. Em còn chưa làm xong việc. Quý bạch đời nào chịu tha cho hứa hủ. Anh kéo cô đứng dưới vòi hoa sen, bất chấp trên người cô vẫn còn quần áo. Đồng thời anh giơ tay đóng cửa nhà tắm trong phòng tắm một màn ái ân nóng bỏng. Đến khi hai người nằm ôm nhau trên giường, đã là mấy tiếng đồng hồ sau. Quý Bạch hai tuần nay bận rộn cả ngày lẫn đêm, vừa rồi lại vận động tốn khá nhiều sức lực. Bây giờ anh mệt mỏi dã rời, nhưng trong lòng hết sức thỏa mãn. Do uống nhiều cà phê, nên hứa hủ nằm nhắm mắt một lúc vẫn không thể nào ngủ nổi. Cô ngồi dậy. Anh ngủ trước đi. Em làm xong công việc đã Quý Bạch đảo mắt qua đồng hồ treo tường 2 giờ sáng Thấy hứa hủ bật laptop Bộ dạng tự hồ chuẩn bị làm việc thâu đêm Anh bớt giác cho mày Lại đây ngủ đi Hứa hủ Anh cứ mặc kệ em Quý Bạch ngồi dậy Giờ tay đóng màn hình laptop của cô Em xem bây giờ là mấy giờ rồi Hứa hủ đang có ý tưởng viết bài Đột nhiên bị quý bạch cắt ngang Cô nhớ mày ngẳng đầu nhìn anh Quý bạch cũng không nệ nang Trừng mắt với cô Đôi mắt đen của anh lộ vẻ nghiêm khắc hơn thường lệ Hứa hủ lại mở màn hình laptop Anh quên mất quy tắc sống chung rồi à Không can thiệp vào cuộc sống của nhau Bắt gặp sắc mặt thẳng nhiên của hứa hủ Lồng ngực quý bạch liền bốc hỏa khí Thật ra không phải anh cố ý can thiệp vào cuộc sống của cô Chỉ là anh vất vả ở bên ngoài nửa tháng trời Không ngày nào có giấc ngủ tử tế Vụ án vừa kết thúc Anh không nghỉ lại ở bên ngoài Vội vàng trở về nhà gặp cô Bây giờ anh mệt thở không ra hơi Chỉ mong ôm thân thể mềm mại của cô Cùng cô chung chăn gối đi vào giấc ngủ Vậy mà cô cũng không hiểu tâm ý của anh Hơn nữa bây giờ đã quá muộn Cô không quý trọng sức khỏe của mình Anh thấy xót xa thay cô Chầm mặc vài giây, Quý Bạch cố gắng để nền ý định cưỡng ép cô trở về giường. Anh kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên cạnh hứa hủ. Được thôi, anh không can thiệp, anh ngồi ở đây một lúc chắc là được chứ gì. Hứa hủ liếc anh một cái, không trả lời, tiếp tục gõ bàn phím. Quý Bạch khoanh tay lặng lẽ ngắm cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của cô, nỗi bực dọc trong lòng tan biến ngay tức khắc. Tính cách cô luôn thẳng thắn như vậy. Có gì đáng để anh bực tức? Bị Quý Bạch chiếu tướng, hứa hủ chẳng thể tập trung vào công việc. Nghĩ đến chuyện anh vừa đi công tác về, nửa đêm còn chưa lên giường đi ngủ. Thân thể làm sao chịu đựng nổi. Vài giây sau, cô quyết định thỏa hiệp. Vừa ngoảnh đầu, cô lên nhìn thấy Quý Bạch ngả đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Anh đã ngủ say ở trên ghế ngồi, Hứa hủ đẩy máy vi tính, đúng dậy ngồi sổm trước mặt quý bạch. Bây giờ quan sát tỉ mỉ, cô mới phát hiện viền mắt anh trũng sâu, gương mặt tuấn tú không che dấu vẻ mệt mỏi. Hứa hủ vô cùng xót xa, cô rơ tay đẩy người anh. Anh ba, anh ba, em xin lỗi, em không làm việc nữa. Chúng ta lên giường ngủ đi. Quý bạch không mở mắt, nhưng khóe miệng anh cong lên. Lúc này hứa hủ mới có phản ứng Anh giả vờ ngủ để tranh thủ sự thương cảm của cô Cô còn chưa lên tiếng Quý Bạch đã giơ tay bế cô lên giường Ôm chặt cô vào lòng Toàn thân vô cùng dễ chịu Anh ba chấp nhận lời xin lỗi của em Ngoan nào, chúng ta ngủ thôi Thật ra ngay từ đầu Hứa hủ không muốn sống chung Thứ nhất, bản thân cô thích làm theo ý mình Cô không quen với việc cuộc sống đột nhiên có thêm một người. Nguyên nhân thứ hai, cô và Quý Bạch là đồng nghiệp. Nếu hai người sống chung, sẽ gần như 24 tiếng đồng hồ ở bên nhau. Cứa hủ cho rằng, việc giữ khoảng cách thích đáng khiến tình yêu càng tốt đẹp hơn. Ở bên nhau thường xuyên, có lẽ sẽ gây sự nhàm chán. Nhưng trong con mắt Quý Bạch, suy nghĩ của cô không phải là vấn đề lớn. Làm gì có chuyện nhàm chán? Hai người thường xuyên bận rộn công việc, có rất ít thời gian ở bên nhau. Mục đích của Quý Bạch là nhanh chóng súng chung một mái nhà, để cô gái nhỏ hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của anh, bồi đắp tình cảm vững chắc. Tính cách hứa hủ vốn đơn giản, Quý Bạch lại kiên định một mục tiêu, âm thầm tiến từng bước một. Kết quả thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Quý Bạch có vô số lý do, đột nhiên lái xe đến nhà hứa hủ đón cô về nhà anh. Ví dụ như buổi tối đói bụng không ai nấu đồ ăn đêm Công việc bận rộn mệt mỏi Muốn cô chăm sóc anh vào ngày cuối tuần Lên cơn thèm thuốc lá Cần cô giám sát Quần áo của hứa hủ dần dần bị Quý Bạch Dọn sang nhà mình Có lúc một tuần hứa hủ liên tục ở nhà anh mấy ngày liền Cuối cùng Nhà cô thành ra không tiện lợi bằng nhà anh Thế là hai người bắt đầu cuộc sống chung Sau này Hứa hủ cũng nhận ra ý đồ của Quý Bạch Nhưng cô không nỡ cự tuyệt anh Một điều khiến hứa hủ cảm thấy may mắn là Sống chung 3 tháng Cô và Quý Bạch gần như chưa từng cãi nhau Dù có mâu thuẫn đi chăng nữa Cũng chỉ là xung đột nho nhỏ như vừa rồi Hai người sẽ nhanh chóng làm lành Thỉnh thoảng có mâu thuẫn lớn Quý Bạch đều nhường nhịn cô Bất kể ai đúng ai sai Anh toàn dỗ ngọt cô trước Về điểm này Hứa hủ tương đối ấm ức Có lúc kể chuyện với hứa tuyển Đến hứa tuyển cũng nhận xét Nhìn bề ngoài, Quý Bạch có vẻ cao ngạo, nhưng anh ta tương đối độ lượng, tính cách rất đàn ông. Buổi hòa nhạc diễn ra vào tối thứ 6, địa điểm là một nhà hát ở trung tâm thành phố. Lúc Quý Bạch và hứa hủ đến nơi, khán đài đã đầy áp người. Nhà hát rộng lớn đèn đóm rực rỡ, ai nấy đều quần áo chỉnh tề. Chỗ ngồi của bọn họ ở chính giữa hàng ghế gần trên đầu, một vị trí rất đẹp, hai người vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Diêu Mông khoác tay Lâm Thanh Nham, ngồi ở hàng ghế trước mặt. Diêu Mông và Lâm Thanh Nham quay đầu mỉm cười với bọn họ. Đám thanh niên nam nữ ngồi xung quanh thấy vậy, cũng ngoảnh đầu về phía Hư Hủ và Quý Bạch. Có lẽ đều là đồng nghiệp của Diêu Mông. So với mấy tháng trước, Diêu Mông bây giờ càng trững chạc và xinh đẹp, mái tóc dài như lụa, bộ váy dạ hội dài vừa tinh tế vừa phóng khoáng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng dạ ngời. Ngồi giữa đám đông, cô nổi bật với vẻ diễm lệ rung động lòng người. Cô giống như một miếng ngọc, cuối cùng cũng chút bỏ lớp bụi trần, phát sáng một cách triệt để Còn Lâm Thanh Nham cao lớn, thanh tú nho nhã, hai người ngồi bên nhau, trông rất xứng đôi. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng Quý Bạch và Hứa Hủ đều có ấn tượng tốt về Lâm Thanh Nham. Hai người đàn ông mỉm cười trao hỏi, Lâm Thanh Nham khách sào khen ngợi. Hôm nay hứa hủ rất xinh đẹp quý bạch nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình cô diện áo len cổ chữ V màu gạo bên dưới là váy ngắn Tuy không xinh đẹp tuyệt trần như những người phụ nữ khác nhưng trông cô đáng yêu như động vật nhỏ mềm mại trong mắt anh cô mới là người xinh đẹp nhất Hứa hứủ mỉm cười nói với Lâm Thanh Nam người xinh đẹp nhất là vị ngồi bên cạnh anh bốn người đều cười Lầm thanh nham ngắm riêng hông ở bên cạnh. Khi ánh đèn mờ tối, anh ta nghiêng đầu hôn lên má cô, còn Quý Bạch cầm tay hứa hủ đưa lên môi hôn. Mỗi cử chỉ và nụ cười của cô đều tác động đến trái tim anh. Hình như thiên hạ có người yêu cũng đều như vậy cả. Buổi hòa nhạc kết thúc, không khí bên ngoài nhà hát rất trong lành, ánh đèn chiếu xuống hồ nước lấp lánh, hương hoa dịu dịu lan tỏa. Lối ra chật nick người Quý Bạch không lập tức đưa hứa hủ về nhà Mà anh dắt tay cô đi dạo bộ dưới bóng cây xanh Vừa đi vài bước Điện thoại di động của anh đổ chuông Quý Bạch lấy ra xem Mỉm cười vắt máy Mẹ Bình thường Quý Bạch rất ít liên lạc với gia đình Hứa hủ cũng chưa từng tiếp xúc với bố mẹ anh Cô lặng lẽ đứng bên cạnh Chờ anh nói chuyện Nghe giọng nói vui vẻ của con trai Bà Quý tư cười. Sắp đến quốc khánh rồi, lại đúng vào dịp trung thu. Con có về nhà không? Quý Bạch liếc hứa hủ. Có chứ, con sẽ về cùng hứa hủ. Ở đầu kia điện thoại, bà Quý im lặng 2 giây. Khi nào đặt được vé máy bay báo cho mẹ một tiếng, mẹ cử lái xe đi đón. Được ạ, Quý Bạch đáp. Buổi tối về đến nhà, hứa hủ đi tắm, quý bạch một mình ra văn công ngắm cảnh đêm, miệng ngậm viên táo tàu. Dưới sự giám sát của hứa hủ, anh đã cai thuốc triệt để Thỉnh thoảng xuất hiện cơn thèm, hứa hủ luôn nhét viên táo tàu cho anh. Cô nói, dùng thực phẩm bổ dưỡng làm đầu thay thế, có thể làm đẹp, bổ máu, bổ khí. Tuy một cảnh sát hình sự ngậm viên táo tàu có tác dụng bổ máu làm đẹp trước mặt mọi người, thì hơi kỳ quái. Nhưng khi anh nói là mệnh lệnh của bà xã, những người xung quanh đều xuyết xoa ngưỡng mộ. Quý Bạch vừa ngậm viên táo tàu vừa nghĩ thầm. Lần này đưa hứa hủ về Bắc Kinh, chỗ mấy anh hơi khó giải quyết. Trước đó, anh đã từng mấy lần nhắc đến hứa hủ với người nhà. Những người khác đều bình thường, duy chỉ có bà Quý. Thái độ như cố ý né tránh, lần nào cũng không trả lời thẳng vào vấn đề này. Lúc Quý Bạch mới lựa chọn nghề cảnh sát, hai mẹ con anh mâu thuẫn một thời gian, không ai chịu thỏa hiệp. Cuối cùng, mẹ anh cũng không đấu lại anh, dần dần chấp nhận hiện thực. Bây giờ, anh không những không cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối theo ý bà, mà tìm một cô gái ngoại tỉnh, còn làm nghề cảnh sát. Mẹ anh tất nhiên không hài lòng. Có điều, sự việc cũng không đến nỗi quá khó khăn. Quý Bạch suốt máy di động, Bắt đầu gọi điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên, anh gọi cho ông nội, người yêu thương anh nhất. Ông ơi, tuần sau cháu về Bắc Kinh, cháu sẽ mang đến cho ông một niềm vui bất ngờ. Đúng ạ, dẫn cháu dâu về gặp ông. Ông hãy cho xe đi đón chúng cháu. Cô ấy nói muốn gặp ông trước. Gặp ông xong rồi gặp bố mẹ cháu sau. Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho anh cả. Anh, Tuần sau em dẫn hứa hủ về nhà. Bữa cơm ở nhà, anh nhất định phải về đấy. Sau đó, Quý Bạch gọi cho Thư Hàng. Tuần sau tớ dẫn chị dâu của cậu về Bắc Kinh. Ừ, cậu hãy đi một vòng. Quang Minh Chính Đại thông báo Quý Tam Ca sắp kết hôn. Thái độ của mẹ tớ ư. Thư Hàng, nuôi binh ngắn ngày dùng binh 1 giờ. Cậu hãy nhờ các bà mẹ đi khuyên nhủ mẹ tớ. Ở đầu kia điện thoại, thư hàng cười ngóc miệng. Chỉ bằng tớ đi khóc than với mẹ tớ, nói cậu tìm được người bạn gái thông minh đáng yêu, gia đình trong sạch. Đám bạn bè ngưỡng mộ và ghen tị cậu chết đi được, ai nấy được thề sẽ kiếm người yêu tương tự. Quý Bạch cười. Được. Buổi tối trước hôm đi Bắc Kinh, hứa hủ mang một đống đồ về nhà. Quý Bạch mở ra xem. Thấy đôi bông tay Ngọc Phí Thúy hình giọt nước rất tinh xảo đẹp mắt. Hứa hủ giải thích. Anh từng nói, mẹ anh thích Ngọc Phí Thúy. Cái này em bảo anh trai em nhờ người mua đấy. Áo sơ mi ngắn tay tơ lụa mềm mại. Hứa hủ nói, tặng ông nội. Người già mặc đồ này rất dễ chịu. Đây là hàng thủ công 100%. Từng món đồ được bày ra không phải những mặt hàng quá đắt tiền. Nhưng có thể thấy hứa hủ đã bỏ ra nhiều tâm tư Quý vạch nhướng mắt nhìn cô Anh sẽ kêu người chuẩn bị quà Em không cần hao tâm tổn sức Hứa hủ nói Chỉ nhìn qua là có thể đoán ra người nào mua Hơn nữa tâm ý cũng khác Quý bạch trầm mặt trong giây lát Lên tiếng Bà xã Mẹ anh luôn có khúc mắc về chuyện anh làm cảnh sát Lần này về Bắc Kinh Bà có thể vì anh mà hiểu nhầm em Nhưng em không cần bận tâm, mẹ anh không thể ảnh hưởng đến đại cục. cứ hủ hơi ngẩn người. Mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ, nên cô không có kinh nghiệm ứng xử với các vật trưởng bối là phụ nữ. Nhưng cô có thể đoán ra, quý bạch khôn kéo lãng luyện như vậy, mà cũng chưa hoàn toàn nhận được sự đồng ý của mẹ anh. Có thể thấy mẹ anh là người tương đối cố chấp, không dễ chung sống. Nhắc đến vật trưởng bối, hai người đều im lặng. Một lúc sau, Hứa hủ hỏi Em có thể hỏi một vấn đề không? Em nói đi Trong nhà anh Ai là người có quyền phát ngôn nhất? Quý Bạch mỉm cười Ông nội anh Tiếp theo là anh cả Hứa hủ gật đầu Chầm tư vài giây Cô cất giọng bình thản Anh đã tranh thủ sự ủng hộ của ông và anh cả chưa? Chúng ta nên tránh nặng tìm nhẹ, khống chế đại cục. Quý Bạch bật cười thành tiếng, ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ một khi đệ tâm, sẽ cơ mưu hơn ai hết. Chuyến đi Bắc Kinh lần này, đối với cô mà nói, người trên kẻ dưới của quý gia cũng chỉ là binh đến tướng trận, nhất mã bình xuyên mà thôi. Chú thích, binh đến tướng trận, dùng biện pháp hợp lý để đối phó. Nhất mã bình xuyên, vùng đất bằng phẳng, có nghĩa không gặp chắc trở. Hết chú thích. chương 53 Mùa thu Bắc Kinh, bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng khô rào ấm áp. Đây là mùa dễ chịu hiếm có trong một năm. Lúc quý bạch và hứ hủ xuống máy bay, Trên đường băng đã xuất hiện mấy chiếc xe chờ sẵn Có xe của nhà Quý Bạch Nhà ông nội Còn có cả thư hàng Và một số người bạn đứng bên cạnh ô tô cười hớn hở Khi thế này khiến hứa hủ liếc Quý Bạch Từ trước đến nay anh luôn lặng lẽ Hôm nay lại rầm rầm rộ rộ Tất nhiên là có ý của anh Cô sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh Quý Bạch hôm nay mặc áo gió màu đen do hứa hủ mua tặng Kiểu dáng gọn gàng Màu sắc sạch sẽ càng tôn dáng người cao lớn của anh. Toàn thân anh tót ra vẻ tuấn tú khoan khoái. Tự hồ phát sát ra tâm tư của hứa hủ, quý bạch âm thầm nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt với mọi người. Thư hạng và mấy người bạn đi đến ôm quý bạch, nhìn thấy hứa hủ, bọn họ cố tình bày ra bộ dạng không lưng nịnh nọt. Chị dâu, chị đến rồi à? Đế đô đón chào khách quý. Đến rồi thì đừng về nữa, mọi người nhớ chị lắm đấy. Hứa hủ không quen kiểu mồm mép tép nhảy này Cô chỉ cười ngựa ngùng Quý bạch ôm eo cô Gõ gõ lên nắp xe của thư hàng Bọn tớ đi nhà ông nội trước Hai ngày sau tìm các cậu tụ tập Được thôi Chị dâu Chị muốn ăn gì chơi gì Cứ liệt kê ra danh sách Chúng tôi có nhảy vào nước sôi lửa bằng cũng không chối từ Sao trên trời cũng có thể hái cho chị Hứa hủ không nhịn được bật cười Quý Bạch cũng cười. Không đến lượt cậu hái sao cho cô ấy. Đi thôi. Chiếc xe con lao vun vút trên đường, nhanh chóng đến nhà ông nội. Đây là một khu nhà biệt lập tĩnh trong thành phố. Bên trong khu nhà, cây ngô đồng rượi bóng, hành lang yên tĩnh. Quý Bạch xách túi quà, cầm tay hớn hở đi thẳng vào trong. Cảnh vệ và người giúp việc đều là người quen làm ở đây lâu năm. Nhìn thấy anh, bọn họ đều cười Quý Bạch mới về đây à Đây là bạn gái cậu Quý Bạch mỉm cười gật đầu Bảo hứa hủ cháu hỏi Sau đó anh nói Ông nội cháu đâu Sau giấc ngủ trưa Tư lệnh phơi nắng ở sân sau Tư lệnh đợi hai người lâu rồi Hứa hủ đi theo Quý Bạch ra sân sau liền nhìn thấy một ông già ngồi trên chiếc ghế ở dưới gốc cây. Ánh nắng chiếu lên cả người ông. Ông mặc áo sơ mi màu xanh ra trời bình thường, quần vải ống rộng, trông rất yên tĩnh và hiền từ Quý bạch tiến lại gần, cúi người xuống, nói giọng dịu dàng. Ông ơi, cháu dẫn hứa hủ về thăm ông. Ông lão rất vui mừng. Về thì tốt rồi. Sau đó, Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn hứa hủ. Hứa hủ cũng nhìn ông. Ông lão ngoài 80 tuổi, thân hình cao lớn như quý bạch. Trên gương mặt đầy nếp nhăn, vẫn có thể nhận ra đường nét cương nghị tương tự quý bạch. Trong lòng hứa hủ nảy sinh cảm giác thân thiết và ấm áp. Cô thầm nghĩ. Quý bạch ra đi mà trông giống ông, thì cũng có sức hút. Quý bạch ngẳng đầu nói với hứa hủ. Gọi ông nội đi. Hứa hủ. Cháu chào ông nội. Ông lá ôn hòa gật đầu, hỏi thăm tuổi tác, công việc và gia đình của hứa hủ. Nghe nói bố cô là giáo sư đại học, ông quay sang Quý Bạch. Dòng dõi nho học, khi nào bảo anh cả cháu đi thành phố Lâm một chuyến, thay ông đến thăm gia đình, chúng ta không thể bỏ qua lễ nghĩa này. Chứng kiến thái độ của ông nội, Quý Bạch hết sức yên tâm, anh gật đầu lia liệng, Tâm trạng hứa hủ cũng trở nên thoải mái Một lúc sau Ông lão mỉm cười hỏi Cô bé Cháu nhìn chúng thằng ba ở điểm gì Hứa hủ ngậm nghĩ vài giây Trả lời Tất cả ạ Quý bạch ở bên cạnh cười cười Ông lão ngẩn ra Cũng mỉm cười Hứa hủ vừa nói một câu thật lòng Thấy bọn họ đều cười Cô lên tiếng giải thích Cháu thích ý chí kiên định Tính cách độ lượng chầm ổn của anh ấy nhất Anh ấy không vì con mắt người đời Mà thay đổi lý tưởng Đối mặt với bất cứ chuyện gì Cũng có thể giữ trái tim ban đầu Quân từ thẳng thắn ung dung Phẩm chất tốt đẹp Trong lòng cháu Anh ấy rất thích hợp làm người bạn đời Lúc rời khỏi nhà ông nội Tâm trạng quý bạch phơi phới vô cùng Anh ôm vai hứa hủ Ngước nhìn thành phố Bắc Kinh Chìm trong ánh chiều tà Trong lòng anh rất thư thái dễ chịu Hứa hủ lần đầu tiên gặp phụ huynh Tuy đã đoán biết thái độ của ông nội Quý Bạch Nhưng cô vẫn không nhịn được Mở miệng hỏi Ông nội anh Có ấn tượng tốt về em Quý Bạch nhìn cô Trong đầu hiện lên cảnh nói chuyện riêng Với ông nội ban nãy Hai ông cháu lâu ngày không gặp Có nhiều chuyện để nói Hứa hủ tất nhiên cũng hiểu điều này Cô biết ý đi gian phòng ở phía trước nghỉ ngơi Hai ông cháu trò chuyện một lúc lại nhắc đến hứa hủ Ông nội mở miệng, ánh mắt tràn ngập ánh mắt tràn ngập yêu thương Hứa hủ là cô gái tốt Cháu dẫn cô bé về nhà Ông rất vui, cũng rất yên tâm Quý Bạch ngồi sủm xuống nắm tay ông nội Ông, cháu muốn cưới cô ấy muốn sống với cô ấy trọn đời Sau này Chúng trao sinh cho ông mấy đứa chất thông minh đáng yêu Ông nhất định sẽ rất thích Nghĩ đến đây Quý Bạch liền cúi đầu hôn hứa hủ Bất chấp tài xế và người cảnh vệ ngồi hàng ghế phía trước Hứa hủ cứng đờ người Cô ngượng ngùng không dám phát ra tiếng động Chỉ có thể yên lặng ở trong vòng tay anh Để mặc anh giày vò môi lưỡi Hôn hứa hủ đến mức cô đỏ bừng mặt Quý Bạch mới buông người cô Anh nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ấn tượng có tốt hay không? Em bước chừng con số trong bao lì xì ông cho em là biết ngay mà. Bố Quý Bạch làm kinh doanh, nên gia đình anh không sống ở đại viện của quân khu, mà sống trong một ngôi biệt thự ở Hương sơn phía tây thành phố. Lúc Quý Bạch và hứa hủ về đến nhà, trời đã tối đen. Ngọn núi phía xa xa mờ mịt và yên tĩnh, ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây đèn đòn sáng choang Quý Bạch và Hứa Hủ đi vào phòng khách, gặp rất nhiều người ngồi chờ sẵn ở ghế salon. Nghe thấy động tĩnh, bọn họ liền quay đầu nhìn Quý Bạch và Hứa Hủ. Có mấy người đứng dậy tiếp đón. Hứa Hủ từng xem ảnh gia đình Quý Bạch nên cô nhận ra mọi người. Người đứng dậy đầu tiên là vợ chồng anh hai. Hai người nở nụ cười thân thiện. Bên cạnh họ là một cậu bé 7-8 tuổi, quan sát Hứa Hủ bằng ánh mắt tò mò. Người đứng dậy tiếp theo là anh cả. Tướng mạo của anh trông còn cường tráng hơn quý bạch. Thần sắc có vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của anh tương đối ôn hòa. Chị ngồi bên cạnh anh cả cũng đứng dậy, nở nụ cười lịch sự với Hứa Hủ. Ngồi ở vị trí chính giữa là ông bà Quý. Ông Quý có thân hình cao lớn nho nhã, ông mỉm cười gật đầu với Hứa Hủ. Bà Quý mặc một bộ váy dài màu xanh thẫm, đều dệt truyền và hoa tay kim cương. Gương mặt bà giữ gìn rất tốt, trang điểm nhẹ mà tinh tế. Ánh mắt bà lướt qua hứa hủ, ý cười nhạt nhạt trên môi. Quý Bạch vui vẻ cầm tay hứa hủ đi đến, giới thiệu với mọi người. Sau hoàn chào hỏi, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Bữa cơm về cơ bản là thuận lợi. Bốn cha con lâu ngày không tụ tập, nên uống khá nhiều rượu. Đến người kiệm lời như anh cả cũng mở miệng liên tục. Mọi người thỉnh thoảng hỏi chuyện hứa hủ. Cô bình tĩnh trả lời, thái độ trầm ổn ôn hòa. Tiến lùi đúng mực Bầu không khí khá thoải mái Người nói ít nhất là bà Quý Bà chỉ thỉnh thoảng xen vào 1-2 câu Cũng không hỏi hứa hủ bất cứ vấn đề gì Trước mắt đã tới 10 giờ đêm Mấy người đàn ông vẫn chưa có ý định giải tán Chị dâu trưởng và chị dâu thứ hai Nói không thể gắng gượng Về phòng ngủ trước Quý Bạch đặt ly rượu Nằm tay hứa hủ Bọn anh và bố còn uống thêm một lúc Hay là em đi nghỉ ngơi trước đi? Hứa hủ gật đầu. Quý Bạch nhìn bà quý. Mẹ, mẹ đã sắp xếp phòng cho hứa hủ chưa? Bà quý lệnh đạm trả lời. Sắp xếp rồi. Bà gọi người giúp việc. Cô dẫn con bé lên phòng. Đồ trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Người giúp việc trả lời. Rồi ạ. Hứa hủ đứng dậy, cô vừa vặn chạm mắt bà Quý Hứa hủ nở nụ cười cảm kích Bà Quý bình tĩnh đưa mắt đi chỗ khác Tối hôm đó, bốn cha con uống rượu đến tận 12 giờ Quý Bạch và anh cả rượu bố về phòng Đúng lúc bà Quý mở cửa đi ra ngoài Quý Bạch mỉm cười Mẹ, bố uống nhiều rồi Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ Bà Quý gật đầu, không lên tiếng Sau khi lo cho bố xong xuôi Hai anh em đi ra ngoài Anh cả vỗ vai Quý Bạch rồi về phòng mình Quý Bạch cười cười Tuy mẹ anh không trực tiếp bày tỏ thái độ Bà vẫn giữ phép lịch sự cơ bản Trong việc tiếp đại khách Nhưng ai cũng có thể nhìn ra Bà không thích hứa hủ Điều này khiến Quý Bạch không mấy dễ chịu Đặc biệt Nhờ đến nụ cười đầy thiện ý của hứa hủ với mẹ anh Anh càng cảm thấy xót xa trong lòng Mặc dù vậy, anh tạm thời chưa có ý định nói chuyện với mẹ anh. Quý Bạch biết rõ tính cố chấp của mẹ anh vì chuyện anh đi học trường cảnh sát đến bây giờ trong lòng bà vẫn còn khúc mắc Anh khuyên giải thế nào cũng vô dụng. Hiện tại, bà Quý không hài lòng với hứa hủ. Muốn thuyết phục bà ngay lập tức là chuyện không thể, ngược lại còn có khả năng gây xích mích và mâu thuẫn thêm. Đến cuối cùng, ngay cả phép lịch sự và thể diện bà cũng không cho, Khiến hứa hủ rơi vào tình huống khó xử Quý Bạch hiểu Không phải mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết chính diện Hay một sớm một chiều Mục đích của anh trong chuyến đi lần này Là dẫn hứa hủ về gặp bà con họ hàng Xác định danh phận của cô Anh dự định sẽ nói chuyện với mẹ Vào buổi tối trước hôm quay về thành phố Lâm Ngộ nhỡ cuộc trò chuyện thất bại Dù sao hai người cũng lập tức lên đường Nên không ảnh hưởng đến hứa hủ Còn về tương lai, anh cũng không lo lắng. Đợi sau này anh và cô kết hôn, sinh con, trái tim con người là máu là thịt, mẹ anh trước sau gì cũng sẽ chấp nhận. Quý Bạch đi đến chỗ người giúp việc lấy chìa khóa phòng dành cho khách. Phòng hứa hủ tối om cô quận mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ. Cô đã ngủ say, Quý Bạch cúi xuống hôn lên chán cô rồi quay người rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, vợ chồng anh cả và anh hai đi từ sáng sớm. Trong nhà chỉ còn lại ông bà Quý, Quý Bạch và Hứa Hủ. Bữa sáng cùng có tàu phớ, bánh bao không nhân và sữa đậu nành. Hứa Hủ không thích ăn đồ ăn sáng của phương Bắc. Tàu phớ hơi ngán và hơi mặn, bánh bao không nhân thì nhạt nhẽo, khiến cô chẳng muốn ăn. Cuối cùng, cô chỉ uống chai sữa đậu nành. Quý Bạch nhận ra điều đó. Anh ăn vội ăn vàng, kéo Hứa Hủ đứng dậy. Con đưa hứa hủ đi dạng một vòng Quý Bạch lái xe đưa cô đến nhà hàng Quảng Đông ăn sáng Nhìn hứa hủ lặng lẽ hút cháo Quý Bạch xoa đầu cô Em phải chịu ấm ức rồi Hứa hủ nhớ mắt nhìn anh Em không sao Chúng ta giải quyết chuyện này thế nào Quý Bạch trầm mặt trong dây lát Trả lời Về phía mẹ anh Anh sẽ xử lý em không cần quan tâm Cũng đừng để ý Cứ làm theo phép lịch sự cơ bản là được Mấy ngày tiếp theo gió yên biển lặng Quý Bạch đưa hứa hủ đi một vòng Gặp gỡ người thân và bạn bè Hai người cùng đám thư hàng đi chơi vui vẻ Cứ như vậy Thời gian hứa hủ tiếp xúc với bà Quý không nhiều Hơn nữa về cơ bản đều có Quý Bạch Ở bên cạnh Thái độ của bà Quý hết sức rõ ràng Bà đối xử lịch sự nhưng lạnh nhạt và không đếm xỉa đến sự tồn tại của hứa hủ. Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, một ngày trước khi trở về thành phố Lâm, Quý Bạch không bố trí bất cứ hoạt động gì. Anh cùng hứa hủ ở nhà chơi về bố mẹ, và thu dọn hành lý. Buổi chiều, Quý Bạch đang cùng bố đánh cờ, điện thoại bỗng đổ chuông. Quý tiên sinh, nhận kim cương anh đặt đã về đến Bắc Kinh rồi. Quý Bạch mỉm cười, Nhìn hứa hủ đang dọn hành lý trong phòng đối diện Anh cầm điện thoại đi tới một góc và người Đối phương hỏi Anh xem lúc nào tiện lợi Chúng tôi sẽ cử người mang đến cho anh Bây giờ tôi đi lấy ngay Quý Bạch trả lời Quý Bạch nói thư hàng tím anh có việc gấp Rồi rời khỏi nhà Hứa hủ sắp xếp xong hành lý Đoàn Quý Bạch vẫn chưa thu dọn Cô liền đi lên phòng anh ở tầng trên Vừa vào bên trong, cô nhìn thấy bà Quý ngồi bên mếp giường, gấp quần áo bỏ vào vali của anh. Ngay từng bước chân, bà Quý ngừng đầu, thở ơ liếc cô một cái rồi bỏ đống đồ trong tay xuống giường. Cô thu dọn đi. Bà Quý đứng dậy đi ra ngoài, hứa hủ do dự trong giây lát rồi mở miệng. Thưa bác, cháu vô cùng cảm ơn bác và bác trai đã đón tiếp cháu trong mấy ngày qua. Ngày mai cháu đi rồi, sau này có cơ hội... Cháu sẽ cùng anh Quý Bạch về thăm hai bác Hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe Nếu có dịp Mời hai bác đến thành phố Lâm Lúc đó cháu sẽ đưa hai bác đi tham quan Câu nói này vừa kính cẩn vừa lịch sự Không quá thân mật vồn vã Bà Quý lặng lẽ nhìn hứa hủ Đáy mắt bà vụt qua một tia chế diễu như có như không cảm ơn Nhưng tôi sẽ không đi thành phố Lâm Thái độ lạnh nhạt của bà khiến hứa hủ dùng mình Thấy bà đi đến cửa ra vào Hứa hủ im lặng một giây rồi mở miệng Thưa bác Cháu muốn nói chuyện với bác Được không ạ Bà quý dừng bước Quay đầu nhìn cô Vào thời khắc này Nếu đổi lại là người khác Hứa hủ sẽ không có lòng kiên nhẫn Tranh thủ sự chấp nhận của đối phương Hợp thì ở Không hợp thì đi Nhưng đối phương là mẹ Quý Bạch Tuy Quý Bạch nói cô không cần quan tâm Tất cả giao cho anh giải quyết Nhưng mấy ngày sống ở đây Cô không thể không nhìn ra thái độ của bà Quý Nói không để bụng là nói dối Trong lòng cô cũng có một chút khó chịu và tùy thân Hơn nữa Nếu chuyện tình của cô và Quý Bạch không được mẹ anh ủng hộ Quý Bạch cũng sẽ buồn và tiếc nuối Cô hy vọng có thể cùng anh gánh vác Hứa hủ không có kinh nghiệm ứng phó với các bậc trưởng bối là phụ nữ, nhưng trong quan điểm của cô, bất cứ vấn đề phức tạp nào cũng có thể giải quyết bằng cách đơn giản, hiệu suất cao. Cô quyết định trực tiếp nói chuyện với bà Quý. trầm mặt trong dây lát, cô cất giọng dịu dàng. Thưa bác, anh Quý Bạch thường nhắc đến bác và bác trai với cháu. Trong lòng anh ấy, hai bác không chỉ là cha mẹ, còn là người anh ấy kính trọng nhất. Anh ấy nói, hai bác đều đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp và cuộc đời của bản thân. Lần này có dịp gặp hai bác và người nhà của anh Quý Bạch, cháu thật sự rất vui mừng. Bà Quý im lặng nhìn Hứa Hủ. Hứa Hủ nói tiếp, cháu biết chuyện anh Quý Bạch theo nghề cảnh sát, khiến bác luôn cảm thấy đáng tiếc. Cháu có thể hiểu suy nghĩ của bác, bởi vì những con người trưởng thành trong gia đình như thế này Đi làm cảnh sát đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực mà trước đây chưa từng trải qua. Bác quan tâm và yêu thương anh ấy nên mới không muốn anh ấy vất vả. Nhưng mấy năm nay, anh Quý Bạch luôn hết sức cố gắng. Bác ở Bắc Kinh không được chứng kiến. Anh Quý Bạch chắc cũng không kể với bác anh ấy dốc sức làm việc như thế nào. Có lúc mấy ngày lên anh ấy không có một giấc ngủ và một bữa ăn tử tế. Việc liên tục phá án vắt kiệt sức lực của con người. Công việc của người cảnh sát hình sự rất vất vả. Anh ấy làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại càng vất vả hơn. Đây là điều người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bà Quý hơi biến sắc mặt. Hứa hủ nói tiếp. Bây giờ, anh ấy là người cảnh sát vô cùng xuất sắc trong hệ thống công an. Ai nhắc đến Quý Sa cũng đều nghĩ tới Quý Bạch trước tiên. Về điểm này, cháu cũng kính khúc anh ấy. Cháu nói chuyện này không phải có ý gì khác. Mà bởi vì ngày đêm ở bên cạnh anh ấy Cháu có thể cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm anh ấy Anh Quý Bạch cố gắng như vậy Một mặt làm tròn trách nhiệm công việc Mặt khác Anh ấy muốn chứng minh bản thân với hai bác Một người đàn ông ở tuổi 30 Bất kể tính cách cố chấp đến mức nào Trong nội tâm vẫn muốn chứng minh với bố mẹ rằng Suy nghĩ và sự lựa chọn của anh ấy không sai Bà Quý Ai bảo nó tự trước lấy vất vả Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt của bà có chút thay đổi. Thứ Hùng chuyển sang đề tài khác. Bất cứ phương diện nào, từ công việc, cuộc sống, lý tưởng đến tình yêu, anh ấy đều hy vọng nhận được sự cho phép và ủng hộ của bác. Như vậy, quan hệ giữa anh ấy và bác cũng có thể thân thiết hơn trước. Cháu nghĩ đây cũng là khao khát của một người con đối với bố mẹ. Thưa bác, Trước đây cháu chưa từng có người yêu. Anh Quý Bạch là bạn trai đầu tiên của cháu. Cháu luôn quan tâm anh ấy như một người rất quan trọng đối với cháu. Anh ấy rời nhà sống ở bên ngoài rất vất vả. Tuy cháu còn trẻ tuổi, nhưng cháu sẽ chăm sóc anh ấy tử tế. Hơn nữa, chúng cháu là đồng nghiệp, gặp chuyện gì cũng có thể phối hợp với nhau. Vì vậy, cá nhân cháu hy vọng có thể nhận được sự cho phép của bác. Bởi vì đối với anh Quý Bạch, bác là người quan trọng nhất. Nói xong, Hứa hủ nhớ mắt nhìn bà quý Hứa hủ cảm thấy những lời nói chân thành của cô ít nhiều khiến bà quý cảm động Tuy bà chưa thể chấp nhận ngay nhưng cũng khiến bà nhìn ra thành ý của cô Hứa hủ lặng lẽ quan sát phản ứng của bà quý mới quyết định tiếp theo nên nói câu gì Tuy nhiên cô hiểu rất ít về bà quý xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp Từ nhỏ bà đã được hưởng nền giáo dục trình thống nghiêm khắc Bà mới chính là người đứng trên đỉnh kim tự tháp Mà bố hứa hùng nhắc tới Tuy bố quý bạch làm kinh doanh Nhưng cũng là doanh nghiệp đỏ điển hình Không xa rời kết cấu quyền lực mà bà quen thuộc Bà luôn tự hào về giai cấp của mình Cảm giác vượt trội trời sinh đó Đã ăn nhập vào quốc tùy của bà Ngay từ khi còn nhỏ Chú thích Doanh nghiệp đỏ là doanh nghiệp tư nhân Có gìn ràng đến giới chính trị Doanh nghiệp đỏ là lực lượng quan trọng Có ảnh hưởng đến quy sách kinh tế của Trung Quốc Hết chú thích Bà không yêu cầu đối tượng của Quý Bạch nhất định phải môn đăng hộ đối Nhưng phải là cô gái xuất chúng mới có tư cách đứng bên cạnh Quý Bạch Trong khi đó hứa hủ có dáng vẻ non nớt và tính cách đơn thuần Chỉ tính riêng điều kiện bề ngoài đã có cách biệt lớn so với hình mẫu con dâu lý tưởng của bà Một nguyên nhân quan trọng hơn Năm đó Quý Bạch làm trái ý bà khăng khăng theo nghề cảnh sát đã tạo thành một hố sâu khó lấp đầy trong lòng bà. Bây giờ hứa hủ cũng là cảnh sát hình sự, bà thật sự không thể chấp nhận. Bà quý nhìn hứa hủ, khóe mắt ẩn hiện ý cười xa cách. Cô nói nhiều như vậy, chỉ với mục đích muốn tôi chấp nhận cô. Hứa hủ ngần người, bà quý cất giọng lạnh nhạt. Hứa hủ, Tôi vốn không muốn nói chuyện với cô Cô cũng hơi tự cho mình là đúng qua đấy Đã như vậy rồi Chúng ta lật bài ngửa đi Có lẽ cô cũng được coi là cô gái xuất sắc Nhưng theo tiêu chuẩn của tôi Cô không xinh đẹp Học lực bình thường Gia cảnh cũng bình thường Không thể giúp đỡ quý bạch trong sự nghiệp Hơn nữa cô còn là cảnh sát Công việc vừa nguy hiểm vừa bận rột Trong tương lai cô sẽ chăm sóc gia đình kiểu gì Với tư cách một người mẹ Tôi cảm thấy cô chẳng có điểm nào xứng với con trai tôi. Ngoài ra, tôi cũng không thích nổi con người cô. Quý Bạch muốn ở cùng cô, tôi không thể ngăn cản. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi không chấp nhận cô.